Các anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh lục truyện của Lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là xuyên việt tiểu lưu manh. Chương ta có nói thế sau. Ở phần trước thì chúng ta đã biết một đám ma thần vệ đã có ý tưởng tách ra khỏi đạo đình và tu luyện cùng với nhóm ở bên ngoài. Sau đó thì còn câu được một tên gọi là thần thập nhất ra ngoài và tên này thì cũng muốn đi theo nhóm đó để học tập các cái đạo pháp mà bên kia thiên đạo đã lừa gạt. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Ở thôn phè tộc, cuối cùng mấy người ma bằng cũng thuật lại toàn bộ sự việc, bao gồm cả chuyện là đạo đình hạ cấm chế trong cơ thể. Không ngờ tới tận bây giờ mà các người mới phát hiện đạo đình hạ cấm chế đúng là phế thật. Thần thập thất cười lạnh nói tiếp, đạo pháp thuận thiên phong cấm có thể phá giải được cấm chế của đạo đình. Ta càng ngày càng coi thường chúng rồi. Người đã biết chuyện cấm chế từ trước, mấy người ma bằng kinh ngạc. Đừng quên ta đã được kế thừa cái gì, là thần tính của ma thần. Thần thập thất cười lạnh, trong con người màu vàng thoáng chốc răng đầy bí văn, bên ngoài cơ thể cũng nổi lên vô số những đường nét màu vàng, khí chất cả người chợt trở nên lạnh lùng cao cao tại thượng, uy áp lạnh buốt cuốn lên nhóm người ma bằng, hệt như một tôn ma thần dáng lâm. Ma thần bỏ mạng, thần tính đại biểu cho ý chí khi xưa của ma thần, thậm chí còn ẩn chứa một phần ngộ tính. Có điều đạo đình đã tách thần tính và thần văn ra để chúng ta không thể kế thừa toàn bộ võ đạo của ma thần. Cách đây không lâu ta đã từng cảm ngộ được một lần, đồng thời phát hiện ra cấm chế này. Do đó ta đã tu luyện ra một cái phân thân để có thể thế mạng vào lúc cần thiết. Không ngờ các ngươi cũng đạt được kỳ ngộ, lĩnh hội được đạo pháp thuận thiên phong cấm. Thần thập thất thu lại các đường vân kim sắc, khí thế cũng trở về bình thường. Nhóm ma bằng bừng tỉnh, khó trách là thần thập thất dám ra đây. Thì ra vẫn còn một phần thân khác đang tọa chấn trong đạo đình, cho nên hắn cũng không lo bị phát hiện. Ngươi muốn sở hữu toàn bộ võ đạo ma thần, từ đó nhận được truyền thừa của ma thần sau. Ma bằng hỏi, trước đây ta quả thật là nghĩ như vậy, nhưng sau này ta mới biết suy nghĩ của mình là quá ngây thơ. Thần thập thất lắc đầu, sau khi tiếp nhận thần tính, ngươi sẽ càng ngày càng cảm nhận được sự kỳ diệu và đáng sợ của ma thần. Cho dù có kế thừa toàn bộ võ đạo thì cũng không thể trở thành ma thần. Vì căn cơ vốn có của chúng ta và bọn họ tranh lệch quá lớn Ma thần chính là con cưng được hỗn độn sinh ra trong kỷ nguyên xa xôi nhất Căn cơ vững vàng Muốn sánh ngang với bọn họ thì hầu như là chuyện bất khả thi Cho dù nhận được truyền thừa của ma thần thì cũng không thể đi lên con đường đó Trước đây thần thập thất từng nghĩ vậy Tuy bây giờ vẫn thế Không thể sánh bằng ma thần Nhưng ít nhất có thể tăng cao thực lực của bản thân Giao đạo pháp thần thông cho ta đi Ta sẽ lấy tài nguyên ở đạo đình giúp các người Chúng ta chính là đối tượng hợp tác tốt nhất. Gương mặt vốn lạnh lùng của thần thập thất cũng trở nên kích động. Được, ma bằng cũng không dây dưa, hắn nâng tay điểm một cái chuyển cho thần thập thất. Sau khi tiếp nhận xong thông tin trong đầu, bên ngoài cơ thể thần thập thất lại hiện lên những đường vân màu vàng. Vô số bí pháp đang nhanh chóng xuất hiện trong đầu hắn. Thì trong nháy mắt thần thập thất đã lĩnh ngộ được hơn một nửa. Mấy giây sau, bên cạnh hắn đã xuất hiện ba hóa thân, hơn nữa còn vô cùng ổn định. Đây chính là thần tính của ma thần Văn lộ ma thần chỉ được gia cố trên chiến giáp Nhưng thần tính thì trực tiếp Dung nhập vào cơ thể, thần hồn Nếu không chịu nổi thì sẽ thân tử đạo tiêu Nhưng nếu có thể chịu được Thần tính sẽ đạt được một thiên phú rất cao Ta đi trước Khi nào ta lấy được tài nguyên sẽ đưa cho các ngươi Thần thập thất bỏ lại một câu Sau đó ra khỏi thôn phệ tộc trở về đạo đình Thần tính ma thần xong Đạo tam hâm mộ Có cái gì hay ho đâu mà hâm mộ Trước đây thần thập thất cũng không có lạnh lùng như hiện tại, ma bằng cười lạnh. Tuy là nói như vậy nhưng trên mặt hắn cũng không giấu được vẻ hâm mộ. Thần tính ma thần mang lại không ít chỗ tốt, song cũng tiềm tàng tai họa cực lớn. Đó chính là nó sẽ ảnh hưởng tới thần hồn của bản thân, không ngừng hướng về phía ma thần. Chỉ cần có người nào ý chí không vững thì sẽ trực tiếp bị thần tính khống chế, sau đó tự lầm tưởng mình là ma thần. Đạo Tam về rồi, đạo vô nhai và đóng người vợ kiểu trở lại. Vô đạo huynh, đây là tài nguyên của ngươi, ma bằng chia cho lão một phần. Đa tạ ma bằng huynh, đạo vô nhai cất tài nguyên đi, sau đó lên tiếng, bây giờ chúng ta đi gặp sư tôn chứ. Bọn ta đi trước rồi, ngươi đi một mình đi, ma bằng không giấu giếm. Cũng được, vậy ta tự qua đó một chuyến, đạo vô nhai gật đầu hóa thành một luồng sáng bay đi. Phẹ kiểu huynh đệ, không biết các ngươi vừa đi làm gì vậy, ma bằng quay sang mấy người phẹ cửu mỉm cười. Không làm gì hết, Ngoài mặt vẻ kiểu nói vậy nhưng đầu hắn lại quay hẳn sang một bên, rõ ràng rành là có chuyện mà không muốn nói. Đạo vô nhai chết tiệt này chắc chắn là có chuyện giấu chúng ta, ma bằng thầm mắng sau đó cố dặn ra một nụ cười. Phẹ kiểu huynh đệ, đến đây lâu như vậy rồi mà vẫn chưa chăm sóc gì cho tộc nhân, là do bọn ta thất lễ, chỗ này có mấy gốc thần dược, ngươi nhận đi. Phẹ kiểu cười híp mắt lúc này mới nói, cũng không phải chuyện quan trọng gì, thiên đạo đại nhân cũng từng nhắc qua rồi đó, sư bá của các ngươi. Đạo Vu Nhai còn bái cả sư bá ư? Nhóm người Ma Bằng trở nên sốt ruột, bọn họ còn chưa được gặp mặt sư bá này mà đạo vô Nhai đã lôi kéo được quan hệ rồi sao? Có phải là lão đã học thêm được mấy phần đạo pháp thần thông hay không? Cũng không tính là bái sư, chỉ là chỉ điểm mấy chiêu thôi, các ngươi đừng có ra ngoài nói lung tung đó." vẹ Cửu thấp giọng trả lời. "Đương nhiên bọn ta sẽ không bán đứng Vệ Cửu huynh đệ, không biết liệu bọn ta có được sư bá chỉ điểm hay không." Ma Bằng vội lên tiếng đảm bảo, hai mắt lộ vẻ chờ mong. Các người không cần rốt ruột, chờ thời cơ thích hợp thiên đạo đại nhân sẽ dẫn các người đi, phệ cửu an ủi. Mấy người ma bằng có chút không cam lòng, mọi người định nói thêm gì đó thì phệ cửu lại mở miệng. "Bọn ta không thể dẫn các người đi được, nhưng các người có thể lén đi theo, bọn ta chỉ thuận miệng nhắc tới." "Khục, các người hiểu rồi đó." "Ta hiểu." Đa tạ phệ cửu huynh đệ chỉ điểm. Nhóm người ma bằng vội vàng chắp tay Nếu không phải bọn họ biết hiện tại tài nguyên rất quý báu thì đã tặng thêm gốc thần dược choán để tỏ lòng biết ơn rồi. Thần thập nhất lấy được đạo pháp thần thông, song cũng vẫn quyết định không phá giải cấm chế. Bây giờ hắn còn phải tiếp tục ở lại đạo đình để bòn rút tài nguyên, chờ tới khi nào không lấy thêm được nữa thì mới nghĩ tới cách khác. Sau khi trở về đạo đình, thần thập thất suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên khí thế trên người bộc phát, đường vân kim sắc bao trùm khắp toàn thân, thần uy minh mông cuồn cuộn, cuốn hết bốn phương tám hướng. Thạch ốc được chế tạo từ hỗn độn thạch dùng lắc dữ dội Khi thế ngập trời quấy động cả hỗn độn Khiến các võ giả khác chú ý tới Thần thập thất Ngươi nổi điên cái gì đó Có vô số tiếng quát lạnh lẽo vang lên Mấy vị võ giả ngự không bay xuống Bên ngoài cơ thể mỗi người đều được phủ lên một lớp thần văn Có người lạnh lùng Có người tàn bạo Thần văn trên người có trắng có đen Không ai giống ai Nhất khí hóa tam thành Một tiếng hừ lạnh chuyển tới Thần thập thất bước ra khỏi thạch ốc Tay chắp Hờ ơ nhìn các võ giả. Thần thông và vi huynh mới sáng tạo ra. Thế nào? Bà tôn hóa thân không yếu hơn bản thể Các võ giả vừa kinh ngạc thốt lên. Là người sáng tạo ra ư Võ giả giật mình. Võ giả có thần tính biết sáng tạo thần thông không phải chuyện gì hiếm lạ. Nhưng mà có thể sáng tạo ra một môn thần thông lợi hại như vậy. Thì thần thập thất là người đầu tiên. Nhất khí hóa tam thanh này trực tiếp nguyên đạo hoàng kinh ra bã. Không phải là ta. Chẳng lẽ là ngươi? Thần thập thất cười lạnh trên mặt đầy vẻ kiêu ngạo. Nhất khí hóa tam thanh. Một giọng nói bình tĩnh chuyển tới. Nam tử trung niên bước đến, điềm tĩnh nhìn thần thập thất, đi theo ta. rất là người nọ lập tức rời đi. Thần thập thất vội vàng đuổi theo cung kính đáp. Dạ, đại nhân. hắn đi theo nam tử trung niên tới một cung điện. Thần thập thất vẫn giữ nguyên vẻ mặt kính cẩn, không nói câu nào. Thập thất, nói về nhất khí hóa tam thanh của ngươi đi. Nam tử trung niên hời hợt lên tiếng dạ thần thập thất cung kính thuật lại về nhất khí hóa tam thanh, không dám giấu giếm chút nào không tệ quà thật là một đại thần thông hai mắt của nam tử trung niên phát sáng người sáng tạo ra thần thông lập được công lao to lớn nói đi ngươi muốn phần thưởng gì ta muốn một ít tài nguyên gần đây trong đầu xuất hiện rất nhiều điều để cảm ngộ nhưng mà chỉ trong chốc lát đã tiêu hao rất nhiều ta muốn có thêm một ít tài nguyên để bù đắp lại thần thập thất cúi đầu không dám nhìn người nọ tài nguyên nam tử trung niên nhíu mày Đại nhân, tài hạ chỉ muốn tài nguyên ở dưới cấp đạo cảnh. Chỉ cần chuẩn bị kịp thời, phòng ngừa có tiêu hao hay là gặp phải vết thương nhỏ. Tài nguyên dưới cấp đạo cảnh là đủ rồi. Thần thập thất vội nói. Cũng được, vậy thì cho ngươi. Sắc mặt nam tử trung niên dịu lại, sau đó lên tiếng. Đạo pháp này chỉ để một mình ngươi sử dụng, không được chuyển ra bên ngoài. Nó sẽ trở thành một trọng thần thông mạnh nhất của đạo đình. Trong lòng thần thập thất run lên, đột nhiên hắn nhớ tới một chuyện. Đạo Hoàng Kinh chỉ được sử dụng 3 lần trong đời. Sau 3 lần người sử dụng sẽ hóa đạo ngã xuống, dung nhập vào đạo của người sáng tạo ra đạo Hoàng Kinh. Với sự xuất hiện của nhất khí hóa tam thanh, đạo Hoàng Kinh lập tức trở thành đồ bỏ, rác rưởi Nếu truyền ra ngoài thì sẽ không ai chịu học đạo Hoàng Kinh nữa. Đạo Đình không thiếu những đạo pháp thần thông cường đại, nhưng bọn họ thì thiếu. Đạo Đình sẽ không cung cấp cho bọn họ thần thông quá mạnh, sẽ còn động tay động chân với những thần thông này khiến bọn họ không thể phản kháng Cũng như khi hắn phát hiện ra cấm chế Hắn chỉ dám luyện chế ra một phân thân khác Chứ không dám làm bừa Nếu lúc đó bản thân trực tiếp nhảy ra Thì tuyệt đối không thể bảo toàn mạng sống Nhận lấy số tài nguyên này đi Cống hiến mà ngươi đã làm vì đạo đình Đạo đình sẽ ghi rõ công lao của ngươi Ngươi cứ cố gắng sáng tạo thần thông đạo pháp Đạo đình sẽ không bạc đái ngươi Nam tử trung niên nói Đà tạ đại nhân Thần thập thất cất tài nguyên vào cung kính hành lễ Rồi xoay người rời đi Nhìn theo bóng dáng của thần thập thất ra ngoài Trên mặt nam tử trung niên xuất hiện ý cười Cuối cùng cũng xuất hiện Một môn đại thần thông Là do thần tính bắt đầu có hiệu quả Hay là do người đã dung nhập thần tính vậy Phải lập tức báo cáo cho sư tôn biết Nam tử trung niên truyền âm Đồng thời truyền nhất khí hóa tam thanh đi Bên trong đạo đình một bóng người ngồi xếp Bằng im lìm như tảng đá Ngay cả khi nhận được truyền tin cũng không nhúc nhích chút nào Nam tử trung niên không nhận được tin trả lời Thì cũng không chú ý tới nữa Sau khi thần thập thất lấy được tài nguyên liền tuyên bố bấy quan, mấy vỗ giả còn lại muốn hỏi cũng không có cơ hội. Tài nguyên đã tới tay, phải tìm cơ hội chuyển nó ra ngoài để lấy được nhiều thần thông đạo pháp hơn. Thần thập thất thầm nhủ, nhưng khi mình có càng nhiều thần thông đạo pháp bản thân cũng sẽ trở thành tiêu điểm. Lúc đó rời khỏi đây sẽ còn phiền phức hơn nhiều. Đợi khi nào ra ngoài phải hỏi xem có cách nào để che giấu được hay không. Ngay tới đây thần thập thất không nhịn được thêm nữa. Hắn dứt quát để lại phân thân rồi cẩn thận chuồn khỏi thành ốc ra ngoài. Thần thập thất dùng hết toàn lực chạy tới thôn phệ tộc. Hắn tìm nhóm người ma bằng, lấy tài nguyên ra. Cho ta một phần đạo pháp thần thông che giấu để có thể qua mặt được người của đạo đình. Bằng không bọn chúng sẽ chú ý tới ta, không thể tuồn tài nguyên ra ngoài được. Để bọn ta hỏi sư tôn, mấy người ma bằng vội vàng chạy tới thiên đạo động thiên. Chuyện này có liên quan tới vấn đề đột phá của bọn họ cho nên không thể xảy ra bất chắc. Mấy người phẹ kiểu gọi thần thập thất Phẹ Minh lặng lẽ ra khỏi thành trì Truyền tin cho Long Đế Phó thôn đã tiếp xúc được với người của Đạo Đình Nhưng thần thập thất lo lắng bị phát hiện Biết rồi Sau khi Long Đế nhận được tin Thì bèn đi tới phía sau Thạch Ốc lên tiếng báo cáo Chàng chủ bây giờ phải làm như thế nào Nếu thần thập thất bỏ mạng Thì chúng ta khó có thể kiếm tiền từ Đạo Đình 500 vạn Là có thể giải quyết Hoặc là bỏ mạng rằng Tế Huyền mở mắt đáp không có biện pháp nào mà có thể giải quyết dứt điểm sau. Long đế vội vàng hỏi lại. Không có. Chúng ta không biết mức độ trung thành của các thành viên chủ chốt trong đạo đình. Giang thế huyền bình tĩnh nói. Có khả năng tình hình sẽ chuyển biến tốt hơn, nhưng cũng có khả năng hỏng chuyện. Các người tự chọn đi. Trang chủ. Có cách nào để thay đổi thần trí khiến chúng làm việc cho ta không? Long đế trầm ngâm. Hình như là Phật môn có thần thông độ hóa mà. Làm thế sẽ bị phát hiện. Đạo đình có thánh nhân. Giang thế huyền bân đang dĩ nói. Nếu không thì ta cũng đã chọn độ hóa đại thần thông rồi. Rồi vậy, 500 vạn thì 500 vạn, vậy tiếp theo ta nên làm gì đây?" Long đế lại hỏi. Thuê 5 vị thánh nhân, bọn họ sẽ giải quyết, sau đó cứ bảo thần thập thất dâng đạo pháp, Thuận thiên phong cấm lên." Giang Thái Huyền cười đáp, "Được." Long đế nhanh chóng thuê người nhưng trong lòng không khỏi nghi hoặc, nhưng một khi dâng đạo pháp thuận thiên phong cấn lên, thì đạo đình nhất biệt sẽ biết là thần thập nhất phát hiện ra cấm chế. Yên tâm, thánh nhân sẽ giải quyết chuyện đó, Giang Thế Huyền nói. Sau khi trừ đi 500 vạn, năm vị đại lão đồng thời ra khỏi cổ thôn tiến vào đạo đình, họ tìm thấy nam tử trung niên đang ngồi xếp bằng trong cung điện, nữ hoa thở ơ nói: "Lão quân, ngươi lên." Lão quân gã gật đầu, cong tay búng ra, một khối năng lượng vô hình lẻn vào trong cơ thể nam tử trung niên, sau đó năm người đứng dậy đi mất mà không gây ra tiếng động nào, và từ đầu tới cuối nam tử trung niên kia không hề phản ứng. Không lâu sau thì thần thập Thiền đi tới, có điều sắc mặt hắn rất khó coi. Trông có vẻ còn do dự. Hắn thầm mắng đám ma bằng là không biết cách này có đáng tin hay không. đại nhân, ta lại sáng tạo ra đạo pháp mới. Nam tử trung niên tỉnh dậy từ trạng thái tu luyện hai mắt lé sáng. Ánh mắt khi nhìn thần thập thất cũng ngày càng sắc bén, và lẫn một ít hưng phấn. Hẹt như nhìn thấy một con chuột bạch vậy. Nói ta nghe xem. Phục hạ sáng tạo ra đạo pháp thuận thiên phong cấn thần thập thất thấp thõm cắn răng thuật lại nội dung của đạo pháp cho nam tử trung niên nam tử trung niên lĩnh hội một phen sắc mặt đột nhiên thay đổi lạnh lùng nhìn sang thần thập thất tiếp đoán lại vận chuyển một lượt rồi cơ thể chật cứng còng lại ánh mắt lạnh lùng trở nên ngơ ngác và phẫn nộ đại nhân ngài ngài đừng giết ta ta không có ý dò xét cấm chế chẳng qua đúng lúc sáng tạo ra đạo pháp này thôi ta vẫn chưa có phá giải cấm chế thần thập thất quỳ dạp xuống đại nhân Ta một lòng trung thành bên đại nhân, không dám làm trái chút nào. Sau khi sáng tạo ra đạo pháp này, ta đã lập tức dâng lên cho đại nhân. Nam tử trung niên như bừng tỉnh, không thèm để ý tới lời cầu khẩn của thần thập thất. Cấm chế, không có ý thăm dò sau. Mẹ nó, nếu không phải người đưa đạo pháp tới đây thì ta cũng không biết, trong cơ thể mình có cấm chế. Trong lòng nam tử trung niên như sụp đổ, tại sao? Tại sao trong cơ thể ta lại có cấm chế? Ta là thành viên nòng cốt của đạo đình, là đồ nhi của ngươi cơ mà. Cấm chế này chắc chắn là của đạo đình Hắn đã từng bố trí không ít Mà cấm chế trong người thần thập thất cũng là do hắn làm Có điều ngàn tính vạn tính Cũng không ngờ được trong người hắn cũng có một cái Mà cấm chế này còn mạnh hơn những cái kia không ít Chẳng trách hắn lại không phát hiện ra Tại sao? Chẳng lẽ đám thần thập thất Chỉ là thử nghiệm Vô dụng rồi thì vứt Mà hắn cũng như vậy sao? đại nhân, ngài không trách ta đã sáng tạo ra đạo pháp này sau Thần thập thất mừng rỡ nhìn hắn Trách ngươi Ta còn phải cảm ơn người đây. Trong lòng nam tử trung niên lạnh lẽo nhưng sắc mặt lại bình tĩnh. Sau này gọi là Trần Đại Nhân. Đạo Pháp này rất tốt nhưng nhớ rõ không được chuyển ra ngoài. Thuộc hạ đã hiểu. Thần thập thất thở vào nhẹ nhóm. Nói như vậy thì nghĩa là anh không cần phải chết nữa. Người nói đi. Tại sao lại không phá giải cấm chế mà lại đưa nó cho ta? Trần Đại Nhân thở ơ nói. Thuộc hạ một lòng vì Đại Nhân. Đại Nhân không lên tiếng thì Thuộc hạ tuyệt không phá giải. Thần thập thất cung kính đáp. Hiện tại hắn vẫn chưa thoát khỏi nguy cơ mất mạng cho nên nhất định phải thành khẩn. Tốt lắm, Trần Đại Nhân tán dương một tiếng sau đó lại sầm mặt, thập thất. Trước đây người cũng là người của hỗn độn, khi đó bị tộc nhân phản bội bán đứng người, có phải là người muốn giết hết bọn chúng không? Không, ta chỉ hận những kẻ đã bán đứng ta thôi, thần thập thất cúi đầu. Và lại khi đó người bị bán đứng không phải chỉ có một mình ta, mà còn có mấy người khác nữa. Còn mấy người khác nữa, và mặt của Trần Đại Nhân trở nên phức tạp. Trừ hắn ra thì trong huynh à, cơ thể Của những huynh đệ khác cũng có cấm chế sao Chuyện này rất có khả năng Xem ra hắn nhất định phải điều tra một phen Người lùi xuống trước đi Trần Đại Nhân phất tay trong lòng vô cùng lạnh lẽo Đồng thời không có truyền đạo pháp Thuận Thiên Phong cấm ra Hắn cười lạnh Muốn coi ta là run rế sao Mấy cái lão già này Ta lao tâm lao lực vì các ngươi biết bao nhiêu năm Thế mà các ngươi đối xử với ta như vậy Trần Đại Nhân nghĩ tới trước đây Khi mà bái sư kiến lập đạo đình Bản thân đã cống hiến biết bao nhiêu thứ, kết quả lại bị hạ cấm chế lên người. Không được, ta cũng không thể phá giải nó. Một khi phá giải sẽ kinh động tới bọn chúng. Trần Đại Nhân nhíu mày, chẳng lẽ ta không có cách nào để thoát khỏi bọn chúng sao? Các người không cho ta đạo pháp vượt qua đảo cảnh. nói là do tư chất ta không đủ cao. Cũng là vì các ngươi lo lắng ta phát hiện ra cấm chế rồi phản bội lại các người sau. Ở cổ thôn hỗn độn, mấy người lão quân trở lại, sau đó tản đi làm việc của mình. Tôn Hậu Tử vẫn ngồi xếp bằng bên cạnh Giang Thái Huyền, hấp thu năng lượng hỗn độn để tu luyện. Đại Thánh, không có gì ngoài ý muốn chứ. Giang Thái Huyền mở mắt. Không có, Tôn Hậu Tử nhe răng. Đang chủ, người không biết đâu, lúc đó mặt mũi tiên kia trắng như tờ giấy vậy, chắc chắn là đang sợ muốn chết, nên cũng không có ra tay với thần thập nhất. Hạ bao nhiêu cấm chế vậy? Giang Thái Huyền hỏi. Đã tra qua rồi, tổng cộng có 5 người không có cấm chế. Bọn ta đã bày ra bốn cấm chế Còn một tên nữa Vì ở cách thánh nhân quá gần không dễ ra tay Nên chỉ có thể bỏ qua cho hắn Tôn Hậu Tử cười nói Giang Thế Huyền gật đầu để lại một người cũng tốt Nếu ai cũng như vậy Có thể phát sinh tình huống đảo ngược Lão Tôn cũng nghĩ thế Tôn Hậu Tử gật đầu Rồi thỏa thích hấp thu năng lượng hỗn độn vào người Giang Thế Huyền thì tiếp tục cắn thuốc Hắn cảm thấy thế nào cũng có một ngày Hắn ăn hỗn độn đan tới ói ra May mà có Tôn Hậu Tử hỗ trợ Tốc độ tu luyện của bản thân cũng không chậm, chẳng bao lâu sẽ đạt phá thần vương hậu kỳ. Ở trong đạo đình, thần thập thất đưa tài nguyên ra ngoài, sau đó lại đi sáng tạo một thần thông mới. Thần thông đấu chiến tăng chiến lực lên gấp bội. Đồng tính lần này vẫn không nhỏ, mấy võ giả thần tính khác đã bắt đầu suất ruột. Tốc độ sáng tạo thần thông này của người có phải hơi quá nhanh rồi không? Và lại lần này đạo đình bị cái gì vậy? Sao lại không đưa nhất khí hóa tâm thanh cho bọn họ tu luyện? Cho dù đồ ngu ngốc cũng có thể nhận ra. Nhất khí hóa tam thanh này mạnh hơn hẳn đạo Hoàng Kinh. Sau khi thần thông này xuất hiện, hẳn là phải thay thế đạo Hoàng Kinh cho bọn họ chuyển sang tu luyện mới đúng. Nhưng đạo đình không chỉ không cho họ tu luyện, mà ngay cả một chút tin tức cũng không thấy đâu, y hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đấu chiến, nhất khí hóa tam thanh. Thần thập thất thấp rộng quát lên, ba hóa thân hiện ra, cộng thêm có đấu chiến làm nền. Sức chiến đấu của thần thập thất lúc này lập tức bạo phát, ba hóa thân cũng tản ra hung uy cực kỳ đáng sợ đấu chiến nhất khí hóa tam thanh, ngươi lại sáng tạo ra thần sông mới ư? sắc mặt các võ giả thần tính trở nên hết sức khó coi, bọn họ đều là những người tiếp nhận thần tính của ma thần, tuy không phải là cùng một ma thần, nhưng người mà ngươi đã tiếp nhận này có phải là quá mạnh rồi hay không? thần thập thất kiêu ngạo, ta không chỉ sáng tạo được hai môn thần thông này, hiện tại không ai trong các ngươi là đối thủ của ta. võ giả thần tính không phản bác, thần thập thất này nói không sai đấu chiến tăng sức chiến đấu lên gấp đôi lại có thêm nhất khí hóa tam thanh trừ phi bọn họ liên hợp vây công bằng không nếu chỉ đơn đảng độc đấu thì không ai thắng được hắn thần thập thất tại sao lại không chuyển nhất khí hóa tam thanh mà ngươi đã sáng tạo ra ngoài lẽ nào nhất khí hóa tam thanh này có chỗ hại gì sau một vị võ giả thần tính cười lạnh hay là ngươi tới thử xem thần thập thất khinh thường cười nói một hóa thần tức khắc bước ra ta chỉ dùng một hóa thần đấu với người võ giả thần tính kia sững người Hóa thân này có tu vi ngang với người, thế thì có khác gì đánh nhau với chính người đâu. Mà sức chính đấu của hóa thân này còn được tăng lên, ta đánh thắng được chắc. Các người lui xuống đi, Trần Đại Nhân bước tới lạnh lùng nói, đi xuống hết. Dạ, Đại Nhân, Võ giả thân tính kính cẩn trả lời, không dám làm càn vội vàng lui xuống. Đi theo ta. Trần Đại Nhân bỏ lại một câu rồi xoay người đi, và mặt lạnh lùng bất chợt trở nên tối sầm. Lần sau có thần thông mới thì không được để lộ, Trực tiếp tới tìm bổn tọa Trần Đại Nhân nghiêm giọng nói Nếu ngươi có làm thế sớm muộn gì cũng bị người khác phát hiện Tới lúc đó bổn tọa cũng không bảo vệ được ngươi Dạ Đại Nhân Trong lòng thầm thập thất thầm run lên Vốn hắn cho rằng có thể leo lên được Cảnh cao là Trần Đại Nhân thì không cần lo lắng gì cả Nhưng một câu này đã khiến hắn hiểu ra Đạo đình không phải là của Trần Đại Nhân Y cũng chỉ là một người trong đó Nhớ tới lời của đám người ma bằng Còn có ý tưởng của mấy người phẹ cửu Thần thập thất thầm suy tính xem liệu có nên nói dài không. Trần đại nhân thấy hắn nhíu mày trầm tư, hoàn toàn không coi lời nói của mình ra gì, sắc mặt trầm xuống. người đang nghĩ gì vậy? Đại nhân nhờ có sự quan tâm của đại nhân thập thất mới có ngày hôm nay. Thần thập thất chắp tay cung kính lên tiếng. nhưng mà đại nhân thực sự không truyền đạo pháp thuận thiên phong cấm này ra ngoài sau. nếu đại nhân lấy đạo pháp này ra mà lung lạc lòng người, chắc chắn các võ giả thần tính sẽ trung thành với đại nhân. Trần đại nhân nghe vậy không khỏi trầm ngâm, cho nó đột nhiên hỏi. Người đã tiếp nhận thần tính, hiện tại Thần tính lại sáng tạo thêm một thần thông Là thần tính đã khống chế người sau Thuộc hạ không biết Thần thập tất lắc đầu Qua thật thần tính này có thể ảnh hưởng tới thần trí Nhưng đây không phải là do công pháp do thần tính làm ra Người nghĩ sao về cảnh giới trên đạo cảnh Trần đại nhân thỉnh lình lên tiếng Trên đạo cảnh chính là tồn tại vô thượng Chỉ có ma thần mới có thể chạm tới Thuộc hạ không dám dò xét Thần thập tất mở miệng xuất nữa đã lỡ miệng nói ra hết trong lòng hắn đang cực kỳ căng thẳng người ngập ngừng trần đại nhân lạnh lùng nói nói thật cho ta biết nếu như khiến bổn tọa hài lòng bổn tọa sẽ trọng thưởng dạ đại nhân thần thập thất biết bản thân không giấu giếm được nữa chỉ đành khai hết trên đạo cảnh chính là thánh nhân chí tôn cũng được xưng là hỗn nguyên đại đạo có ba cách để chứng đạo thành thánh lần lượt là trong lúc thần thập thất trả lời trần đại nhân nhìn chằm trầm vào hắn thần tính quả là bất phàm Chẳng lẽ vẫn còn xót lại võ đạo do ma thần truyền thừa sau Thật ra Trần Đại Nhân cũng không hiểu rõ về thần tính lắm. Nghe thầy ba cách chứng đạo, hắn cũng không biết thật hay giả. Mấy lão già kia cũng không nói chón biết chuyện gì về cảnh giới trên đạo cảnh cả. Ba cách thành thánh này có bao nhiêu phần là thật? Trần Đại Nhân lại hỏi. Thuộc hạ cũng không biết, chỉ là đột nhiên lĩnh ngộ được tin tức xuất hiện trong đầu. Trên mặt của thần thập thất hiện lên vẻ hoang mang. Còn về thật giả thì thuộc hạ không dám đảm bảo. Đột nhiên lĩnh ngộ ư Đây chắc chắn là tác dụng của thần tính Trần Đại Nhân trầm ngâm Có thể truyền thuận thiên phong cấm ra ngoài Nhưng nhất định phải là người tin tưởng được Bằng không một khi bạo phát hẳn ngươi tự biết kết cục của ngươi Thuộc hạ hiểu rõ Thần Thập Thất mừng rỡ vội đáp Ờ, Trần Đại Nhân gật đầu Do dự trong chốc lát rồi mới nói Ngươi có biết ở bên chỗ Lão Tam Có ai muốn được Lão Tam coi trọng nhất không? Lão Tam Trong đầu Thần Thập Thất hiện lên một người Chính là vị Đại Nhân đứng đầu Đám người Đạo Tam cũng là một nhân vật quan trọng Là Đạo Nhất Hầu hết bọn họ đều biết chuyện này Bởi vì bọn họ đều là người muốn tranh Mà bọn họ không thể không tranh giành Chỉ có tranh mới có thể nhận được tài nguyên càng tốt Sau này nào có chỗ tốt Thì cũng sẽ là người đầu tiên được hưởng bổn tọa Hỏi người muốn nhất Chứ không phải là người đang được xem trọng nhất Trần Đại Nhân lạnh giọng nói Đạo Thất Thần Thập Thất vội vàng đáp Trong lòng lại bối rối Hỏi cái này để làm cái thổ tả gì Trần Đại Nhân bảo hắn ra ngoài, sau đó tự mình tìm tới, đạo thất. Không biết từ lúc nào trong tay hắn đã xuất hiện thêm một cuốn cổ tịch, Đạo Pháp Thuận Thiên Phong Cấm. Thần Thập Thất cũng mời mấy vị võ giả thần tính tới, mấy người này đều được coi là người có quan hệ tốt nhất với hắn. Cộng thêm việc nhắc tới Trần Đại Nhân, xác suất xảy ra chuyện là rất nhỏ, mà bản thân cũng có thể nhận được tài nguyên từ bọn họ. Không sai, chính là đưa Thuận Thiên Phong Cấm cho bọn họ, sau đó lừa gạt thêm vài câu, không lo việc không lấy được tài nguyên. Chờ sau khi lấy được tài nguyên thì lại đổi thành đạo pháp thần thông mới để để thăng thực lực. Thần thập thất thầm nhủ Lục ca, mua đạo pháp không? Thần thập thất cẩn thận bước vào một gian thạch ốc, lén lút lấy ra một quyển sách. Đạo pháp, thần lục ngẩn đầu, lúc nhìn thấy thần thập thất không phải trở nên kinh ngạc. Người sáng tạo ra sau. Đúng vậy, mua thì hối hận một lúc, còn bỏ lỡ thì hối hận một đời. Mua thì hối hận một lúc, bỏ lỡ thì hối hận một đời. Thần Lục ngạc nhiên cười phá lên, "Được, ngươi muốn cái gì thì ta dùng cái đó để mua, dùng vật đổi vật sau." "Tài nguyên, ta chỉ muốn tài nguyên thôi." Thần Thật Thất đáp lại, "Cho ngươi, đưa cho ta đạo pháp." Thần Lục vất tay hào phóng lấy ra tài nguyên, Thần Thật Thất liếc mắt vừa nhìn, bấy nhiêu tài nguyên chưa phải toàn bộ tài sản của Thần Lục, nhưng hắn cũng không gấp, chỉ cần mua xong bản đạo pháp này thì chắc chắn Thần Lục sẽ không chạy thoát, mà còn sảng khoái đưa thêm tài nguyên cho hắn. Đạo pháp Thuận Tiên Phong Cấm Thần lục tò mò, hắn không thèm để ý tới thần thập thất vẫn còn ở đây mà trực tiếp tham ngộ. Một khắc sau sắc mặt của thần lục tái xanh, ánh mắt trở nên lạnh lùng đáng sợ. Thực sự là do người sáng tạo ra. Lục ca đã nhận ra rồi sau. Thần thập thất mỉm cười. Sinh tử bị nắm trong tay đạo đình, chẳng phải đã sớm lườm trước được chuyện này rồi sau. Thần lục buồn bực nói, có đôi khi, vợ làm kẻ hồ đồ cũng tốt. Quả thật là mua rồi thì hối hận một lúc, còn bỏ lỡ thì hối hận cả đời. Bây giờ không thể giả bộ hồ đồ được nữa, thần thập thất nói. Ta còn một ít thần thông khác có thể nâng cao thực lực. Chẳng lẽ người muốn... Thần lục trọn chọn con mắt ngữ khí nặng nề, chỉ dựa vào hai người chúng ta thì e là không đủ. Trần đại nhân cũng biết, trong người hắn cũng có cấm chế. Thần thập thất không biểu cảm mà lên tiếng. Ngay cả đại nhân cũng có cấm chế. Thần lục bàng hoàng nhìn hắn. Trần đại nhân là nhân vật nòng cốt của đạo đình, là một trong người có địa vị cao nhất, vậy mà cũng bị khống chế sau cho nên Lục ca ngươi có mua đạo pháp thần thông này hay không thần thập thất đè rộng xuống thì thào ta vẫn chưa thông báo cho những người khác thật ra là Trần Đại Nhân đã mượn tên của ta để âm thầm truyền đạo pháp này ra ngoài thần Lục bưng tỉnh đây là Trần Đại Nhân đang bí mật lôi kéo hắn sau nếu đã bước lên thuyền dọc ta còn có thể xuống được hay sao thần Lục cười khổ đưa hết những thần thông đạo pháp cho ta đi mạnh hơn chút nào đảm bảo chút đó không thành vấn đề tài nguyên đâu Thần thập thất duỗi tay ra, tài nguyên, bây giờ chúng ta là người cùng một phe, người xem. Lục ca, chuyện nào ra chuyện đó chứ, anh em họ hàng còn phải phân chia tài sản rõ ràng. Hơn nữa đây là ý của Trần Đại Nhân, hắn muốn thu thập tài nguyên để luyện ra một loại đan dược có thể đột phá cảnh giới trên đạo cảnh. Thần thập thất giải thích, cho người miễn phí sao, nói nhảm cái gì vậy. Con mẹ nó, ta còn phải dùng tài nguyên để đổi lấy thần thông đạo pháp, nếu đưa không cho người ta lấy cái chó gì mà đổi. Ta cũng muốn học nhiều hơn để tăng cường thực lực của bản thân. Thần lục mở miệng, cuối cùng chỉ đành thở dài giao số tài nguyên còn lại ra. Tạm thời đừng để lộ những đạo pháp thần thông này ra ngoài, thâm thật thất, thấp giọng bảo. Đạo Hoàng Kinh có khuyết điểm, một khi lộ ra, đạo Hoàng Kinh sẽ trở thành đồ bỏ, đạo đính nhất định sẽ ra tay với người. Ta hiểu, nhẫn nhịn, đợi trần đại nhân luyện đang thành công, vượt qua đạo cảnh. Thần lục nặng nề gật đầu. Thần thập thất hài lòng sau đó tiếp tục đi tìm mấy người khác lúc này mới thi triển công pháp ẩn dấu để trốn khỏi đạo đình chạy tới thôn phệ tộc mà lúc này Trần Đại Nhân đang che giấu thân ảnh theo dõi Tam Sư Đệ của mình tên là Lâm Viên sau khi Tam Sư Đệ nhận được đạo pháp thuận thiên phong cấn tham ngộ xong sắc mặt cũng âm trầm như hắn trong cơ thể của Tam Sư Đệ cũng có cấm chế đạo thất người lùi xuống trước đi Trần Đại Nhân hiện thần phất tay nói nhị sư huynh sao lại rảnh rỗi tới chỗ tà vậy? Côn mặt lâm viên trở nên bình tĩnh như trước, cảnh giác nhìn Trần Đại Nhân. Trần Đại Nhân thấy đạo thất rời đi, lúc này mới thấp giọng lên tiếng. Sư đệ có cấm chế trong người cũng không dễ chịu đâu nhỉ. Người, chẳng lẽ là do ngươi làm? Sắc mặt lâm viên trở nên lạnh lẽo, ánh mắt lóe lên sự sắc bén. Vì huynh vẫn chưa có bản lĩnh đó, vẻ mặt của Trần Đại Nhân cực kỳ lạnh lùng và nặng nề. Trong người vi huynh cũng có. Đạo pháp thuận thiên phong cấm này cũng là do vi huynh đưa cho đạo thất đề xem sư đệ có cấm chế hay không nếu không có thì ta cũng không hiện thân đâu sư huỳnh cũng có ư lâm viêm kinh hãi trần đại nhân không trả lời chỉ duỗi tay ra không hề phòng bị lâm viêm nắm chặt tay hắn một luồng đạo ý len lỏi vào cơ thể sắc mắt ngày càng lạnh như băng sư huỳnh người nói xem chúng ta phải làm gì bây giờ trực tiếp đánh thức sư tôn sau làm thế thì sẽ càng nhanh chết thôi vẻ mặt trần đại nhân trở nên khó coi Kế hoạch trước mắt chỉ có thể dùng đạo pháp thuận thiên phong cấm để lôi cáo người khác tìm kiếm cơ hội. Cho dù chúng ta liên hợp thì e cũng không phải đối thủ của sư tôn. Trên mặt lâm viêm thấp thoáng vẻ kinh sợ, đó là cường giả đã vượt qua đạo cảnh. Không phải chỉ cần nhiều người là có thể đánh thắng được. Dù có chết thì cũng không thể để mấy lão già đó dễ chịu được. Trần Đại Nhân hử lạnh, gần đây thần tính có tiến triển mới, có tin tức về cảnh giới trên đạo cảnh. Người có muốn nghe không? Trên đạo cảnh ư? Sư huynh nói mau đi. Lâm Viêm mừng rỡ vội vàng hỏi Trần Đại Nhân kể rõ ba cách thành thánh khiến Lâm Viêm nghe mà kích động không thôi đáng tiếc là không có pháp môn cụ thể hai người chỉ có thể tưởng tượng một chút thần thập thất Sư Huynh, ngươi phải để ý kỹ hắn hắn lấy nhiều tài nguyên như vậy lại có thêm thần tính có đảm bảo sẽ không vượt qua chúng ta trở thành thánh nhân Lâm Viêm nhíu mày vì Huynh sẽ chú ý Trần Đại Nhân gật đầu rồi cáo tử rời đi chúng ta có phải thử xem mấy huynh đệ khác thế nào Chuyện này cứ giao cho sư đại đi Sư huynh chỉ cần trông chừng thần thập thất là đủ Lâm Viêm nghiêm mặt nói Lúc này Trần Đại Nhân cũng không nói gì thêm Đứng dậy rời đi Bên trong đạo đình âm thầm đã phát sinh biến số Thần thập thất tìm tới thôn phệ tộc Nhận được lời mời của nhóm người ma bằng Nói rằng thiên đạo đạo nhân Muốn rất hắn cùng đi gặp một vị sư huynh Và vị sư huynh này chính là ma viên hỗn độn Cường giả cấp thánh nhân Thánh nhân Vừa nghe thấy thánh nhân thần thập thất đã Phấn kích không chịu nổi. Trần Đại Nhân không dám hành động thiếu suy nghĩ là vì sợ cái gì chính là sợ thánh nhân người đã vượt qua cấp bậc đạo cảnh là sự chênh lệch không thể đền bù bằng số lượng còn về chuyện thu tải nguyên ư không thành vấn đề thần thập thân đang mang theo không ít ở đài luận đạo có rất nhiều lão tổ và người của đạo đình đang tụ tập thành nhóm thiên đạo và xương cũng tìm một chỗ trống để ngồi xuống lần này Giang Thế Huyền cũng tới hắn ngồi trên một cái thạch đài nho nhỏ, còn thạch đài lớn thì để thiên đạo ngồi Tiêu vị, trật tự, lần giảng đạo này hơi khác một chút, các vị chú ý lắng nghe, Tôn Hầu Tử thở ơ lên tiếng, rõ, đại thánh, nhóm người đạo vô nhai cung kính hành lễ. Hỗn độn khi chưa phân, thiên địa hỗn loạn không gian mở mịt không có ai, từ khi bàn cổ, phá hồng mông, thanh chọc chia tách. Trong lời nói của Tôn Hầu Tử ẩn chứa đạo âm, hỗn độn trên đầu chấn động, hiển hóa ra một thế giới huyền ảo, trên hoa quả sơn có một khối tiên thạch, tập hợp tinh hoa của nhật nguyệt hấp thu tinh khí vô tận rồi chợt một con thạch hầu nhảy ra thạch hầu muôn ngàn khó khăn gian khổ học được thuật trưởng sinh bất lão đạo pháp thuần thông đỉnh cấp sau đó lại trở về hoa quả sơn làm đại vương tiếp đó thì lên trời làm quan rồi làm phản thiên đình mười vạn thiên binh thiên tướng tiên thần cường đại đại thần thông đỉnh cấp và thánh nhân của thiên đình lần lượt xuất hiện Ở họ thao túng chúng sinh điều khiển vạn vật <cười> Lúc này hầu tử ở trong cảnh thượng mà họ đang quan sát phải một mình đối mặt cả thế giới. Hầu tử dùng một cây kim cô bỏng, một bộ chiến giáp, cuồng chiến với tiên thần, đánh thẳng vào lăng tiêu bảo điện, tiêu diệt vô số thần tiên. Hầu tử gầm lên một tiếng khiến người hoảng sợ. Nếu thiên chọc ta, ta đánh nát thiên. Địa gò bó ta, ta dẫm nát địa. Khi ta có được cơ thể tự do, con kẻ nào dám cao cao tại thượng? Âm! Uhm. Người của đạo đình và nhóm phệ cửu lão tổ toàn thân run đẩy, da đầu tê dại, máu chảy trong người sôi lên sùng sục, chỉ muốn được gầm lên thành tiếng như vậy Khi ta có được cơ thể tự do còn kẻ nào dám cao cao tại thượng ư Đạo Đình dựa vào đâu mà có thể chi phối vận mệnh của bọn họ Bọn họ cũng giống như là hầu tử trong cảnh tượng ban nãy bị Đạo đỉnh đùa bỡn, bị tiên thần điều khiển thao túng sống chết hẹt như một món đồ chơi Cảnh tượng nọ vẫn còn đang tiếp tục Hậu tử vừa gầm lên một câu tràn đầy khí phách, bị một tôn Phật chấn áp, thoát cái là chấn áp 500 năm, thậm chí thánh nhân còn chẳng cần phải ra tay. Cuối cùng khi lên đường Tây Thiên Thỉnh Kinh, hậu tử mang theo vòng kim cô trải qua 9981 kiếp nạn. Dường như hậu tử đã gột bỏ hết những kiều căng ban đầu, trở nên cực kỳ nghe lời, sau cùng trở thành hộ pháp của Phật giáo, đấu chiến thắng Phật. Nhiệt huyết của mọi người lập tức nguội lạnh, bọn họ nhìn hậu tử mà cảm thấy đồng cảm vô cùng. Hầu tử đao vòng kim cô, còn bọn họ thì bị hạ cấm chế, vận mệnh giống nhau biết bao. Hầu tử đại não thiên cung, trước đây bọn họ cũng từng tung hoành hỗn độn. Hầu tử bị Phật chấn áp thì bọn họ cũng bị đạo đỉnh chấn áp. Nhìn Hầu tử sau khi trở thành đấu chiến thắng Phật thì không còn kiêu căng và khí phách trước kia nữa, mà chỉ còn sự nghe lời và ngoan ngoãn. Trong lòng bọn họ không khỏi cảm thấy bi ai, phản kháng không lại, làm sao có thể kiêu căng được? Chỉ có thể phục tùng nghe lời Bảo vệ cái mạng nhỏ của mình Chẳng lẽ bản thân ta cũng phải giống như hầu tử đó Làm con chó mái sao Mọi người thầm run lên Ở nơi sâu nhất trong đáy lòng Như có thứ gì đó trực sông ra ngoài Lúc này cảnh tượng đột nhiên biến đổi Tôn hầu tử làm đấu chiến thắng Phật Trong 500 năm Sau đó trở về nơi hầu tử bái sư học nghệ Khi đó thì sư tôn đã biến mất Hầu tử trả lại tất cả đạo pháp Quay về hoa quả sơn Hóa thành tiên thạch Chư thần cũng không để ý tới, hầu tử đã hóa thành thạch sơn kia, dường như đã quên mất đối phương. Tam giới yên bình ngàn năm, thạch sơn tiếp tục nứt ra. Một hầu tử bay ra ngoài, muốn đi bái sư học nghệ. Mọi người đang nghe giảng đạo khó hiểu, chẳng lẽ lại muốn quậy thêm một lần nữa? Tái hiện câu chuyện này sau. Hầu tử lại đến nơi mà trước đây đã học nghệ, rồi lại đánh tới thiên đình và lại trở thành đấu chiến thắng phật. Trong vô số lần tái hiện cảnh tượng đó, vô số lần luân hồi. Con đường của hầu tử vẫn không thay đổi, vận mệnh không đổi. Tất cả những chuyện này giống như là một lần tập dượt kết thúc không có chút khác biệt nào. Chư thần ngày càng khó hiểu. Chẳng lẽ cảnh tượng này muốn nói cho bọn họ biết là bọn họ sẽ không bao giờ thay đổi được vận mệnh, bọn họ sẽ bị đạo đỉnh khống chế mãi mãi sau. Tới tận lần thứ 9, hầu tử vẫn trở thành đấu chiến thắng Phật, buông bỏ hết tất cả tu vi. Ngay khi mọi người cho rằng hầu tử sẽ hóa thành tiên thật và... À tiên thạch và bắt đầu Lại từ đầu thì thấy hậu tử Ngồi xếp bằng xuống chỗ mà đã sinh ra mình Chỉ muốn trở mình Thì sẽ không thể trở mình thành công Muốn thành thánh thì phải khiến cho chư thánh Tan thành mây khói Ta hỏi ngươi: Ta không cha không mẹ không qua yêu thương Lúc đó các người đã cho ta thay đổi cuộc đời chưa Khi ta và các con săn bắt Trọng trọt tự cung tự cấp Các ngươi lại phái người tới chói buộc tính mạng của ta Các người đã cho ta Thay đổi đời mình chưa Ta chiến đấu cả đời, chỉ vì để sinh tồn. Hầu tử đang ngồi dưới đất, không có chút tu vi đạo pháp nào, nhưng lại phát ra tiếng giống là chấn động cả tam giới. Sự kiêu căng ban đầu đã quay trở lại. Thể phách không có tu vi, lại bộc phát ra một cỗ năng lượng mới. Đạo chiến đấu chỉ thuộc riêng về hầu tử. Hầu tử đánh thẳng tới thiên đỉnh, phá nát linh sơn, tiêu diệt diêm vương đối đầu với thánh nhân, dẫm đạp lên tiên thánh, trở thành thánh nhân vô thượng. Các thánh nhân đồng loạt ngã xuống. Mà đương nhiên, những thánh nhân này là đều được bịa ra. Nếu dám dùng mấy người lão quân thì ngay cả nữ hoa cũng phải ra ngoài đánh hắn. Chiến đấu cả đời, chỉ về để sinh tồn. Chúng ta cũng là vị sinh tồn. Người của đạo đình cảm nhận được rõ ràng nhất, tiếp đó là các lão tổ phệ cửu Tuy trong người bọn họ không có cấm chế, nhưng lão tổ của bọn họ thì sao đây? Tộc đàn là trong hỗn độn thì có khác gì đang bị cầm tù đâu. Thần thông đấu chiến của các người được truyền lại từ bổn tọa thứ các ngươi nhìn thấy chính là cuộc đời của bổn tọa tôn hậu tử nhả răng cười lạnh giảng đạo kết thúc lần sau tiếp tục dứt lời tôn hậu tử trực tiếp mang giàng thái huyền rời đi không để ý tới là mọi người vẫn còn ngơ ngác ok như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây em nhé. có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau